Các bạn đang nghe trên i giả hiện bởi audio ể u thuyết gấu chết tác Tây Tử Tự、Được、thực t Kính hoa chóc Đam Được động Của Mỹ vạn ú c đọc May. 47, Học Người Trường viện điện ảnh May thực tế trúc manh dù có ghét ai cũng chẳng buồn nói xấu thường là trả thù ngay tại trận lê đông nguyên trông có vẻ si tình nhưng lâm thu thạch chưa quên chuyện gã đưa chìa khóa giả cho mình nếu không nhờ khi đó lâm thu thạch may mắn e rằng cả nhóm đã bị lê đông nguyên tiễn ra nghĩa trang rồi kẻ đã vượt qua cửa thứ tám chắc chắn là không hiền lành gì đặc biệt là khi hình tượng trong cửa của lê đông nguyên hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt baby dễ thương c ô gái ở đời thực cánh cửa mà hắc d i ệ u thạch sắp cùng với lê đông nguyên hợp tác là cửa thứ tư của một thành viên bạch lộc cụ thể nhân vật này là ai thì chưa rõ nhưng nguyễn nam trúc đã nắm trong tay gợi ý của cửa này trong giấy gợi ý chỉ có hai chữ tá tử sau khi có gợi ý nguyễn nam trúc lập tức đi tra cứu rồi phổ cập kiến thức cho lâm thu thạch tá tử là một truyền thuyết dân gian của nhật bản từng được phổ thành ca giao nội dung truyền thuyết nói về một cô gái bị xe tông đứt lìa nửa thân dưới trong đêm tuyết cuối cùng chết thảm vài ngày sau có người viết lại câu chuyện thành một bài hát lời bài hát như sau tá tử từ nhỏ đã tự gọi mình là tá tử buồn cười lắm thay cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được một nửa quả thật là đáng thương tá tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa ôi tá tử cô đơn tác giả bài hát thời gian sau cũng chết khi chết nửa thân dưới đã biến mất câu cuối cùng của bài hát là chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không theo truyền thuyết h ã y có người hát bài hát này tá tử sẽ xuất hiện và cướp đi đôi chân của kẻ đó nghe xong gợi ý lâm thu thạch so so cánh tay nổi cả da gà của mình hơi đáng sợ đấy cũng bình thường đối với nguyễn nam trúc đáng sợ hay không phải xem giá trị sử dụng của giấy gợi ý gợi ý này khá rõ ràng ít nhất nó đã chỉ ra một điều kiện tử vong ừ cũng phải lâm thu thạch đáp khoảng bao lâu nữa thì vào cửa nguyễn nam trúc nói sau ba ngày nữa chuẩn bị xong cả chưa lâm thu thạch gật gật đầu hòm hòm nguyễn nam chúc nói tốt mấy ngày sau đó lâm thu thạch luôn đeo vòng tay chuyên dụng đi liên quang trong biệt thự nguyễn nam chúc cũng đổi sang đồ đổ nữ chuẩn bị đâu vào đấy hắn hóa trang thành nữ hoàn hảo đến từng chi tiết hoàn toàn không có chút cảm giác không thận mắt nào trước đây lâm thu thạch đã thấy rồi nên giờ cũng quen thậm chí còn thầm nghĩ trong lòng cô gái này xinh ghê dĩ nhiên cậu chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ba ngày trôi qua như chớp mắt lúc cửa xuất hiện lương t h ư thạch còn đang xem tivi đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình có sự biến đổi nhìn lại mới phát hiện những người trong biệt thự đều đã biến mất cậu đứng dậy từ s o f a mở đ ạ i một cánh cửa quả nhiên thấy bên ngoài xuất hiện mười hai cánh cửa sắt quen thuộc trong mười hai cửa có ba cửa đã bị niêm phong lâm thu thạch tiến tới mở cánh cửa thứ tư cửa sắt di động vang lên một âm thanh nặng nề cảnh vật trước mắt lâm thu thạch lập tức thay đổi cậu thấy mình xuất hiện trên một con đường nhỏ màu đen con đường nhỏ nằm dưới tán cây rầm rì lâm thu thạch ngoái nhìn tứ phía nhanh chóng xác định được vị trí hiện tại của mình cậu đang đứng trong một ngôi trường xung quanh là những dãy lớp học gọn gàng v ơ n v ứ t bấy giờ hừng đông le lói sáng vạn vật lặng im chỉ còn tiếng gió khẽ thoảng qua ngọn cây tạo ra những tiếng sột soạt lâm thu thạch tiến lên vài bước thấy đằng trước có một người đàn ông đang đứng ngó quanh quất người này tuy khuôn mặt hoàn toàn xa lạ nhưng khí chất lại vô cùng quen thuộc lâm thu thạch hơi do dự sau khi tháo chiếc vòng tay thì cất tiếng chào gã người đàn ông quay đầu nhìn mỉm cười nói với lâm thu thạch cửa lâm thu thạch ừ một tiếng hơi ngần ngại nhưng vẫn nói ám hiệu định sẵn giữa họ với nhau anh bạn ăn kẹo cao su bị dưa lưới không có người kia đáp nhưng r ă n g số bốn của tôi không được tốt lắm lê đông nguyên lâm thu thạch hỏi người kia gật đầu đáp lâm thu thạch hai người bắt tay nhau như một cử chỉ chấp nhận thân phận của người kia mặc dù đã dự liệu từ trước nhưng phải nói ngoại hình của lê đông nguyên trong cửa và bên ngoài quả thực khác biệt quá lớn ở trong cửa cá cao hơn rất nhiều khuôn mặt c h ẻ con dễ thương đã biến mất tuy vẫn còn đó nét dịu dàng nhưng có thể dễ dàng cảm thấy bên trong sự mềm mỏng ẩn tàng khí khái của đàn ông chúng ta đi tới phía trước đi chắc sẽ tập trung ở khu lớp học lê đông nguyên đã quá quen với những việc này gã nói tên của tôi vẫn là mông ngọc nhé đừng gọi sai lâm thu thạch đáp tôi tên dư lâm lâm hai người vừa đi vừa nói chuyện chủ yếu xoay quanh chuyện trong cửa dĩ nhiên hai bên đều có phần dè chừng dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh đời nào họ tiết lộ quá nhiều thông tin cho nhau khu lớp học đã xuất hiện trước mắt lâm thu thạch từ xa trông thấy ở tầng trệt có tám chín người năm nam bốn nữ thêm chúng ta tổng cộng là mười một người lê đồng nguyên liếc nhanh tình hình chúc manh chắc cũng ở trong đám kia lâm thu thạch nói thử thăm dò xem sao thực ra mới nhìn sơ cậu đã nhận ra chúc manh bởi vì trong bốn cô gái chỉ có hắn là ca vồng lên và lại lâm thu thạch nhận ra chiếc váy dài màu nhạt quen thuộc trước ngực còn nhấn nhá bằng một chiếc gài áo pha lê hình thỏ trắng khi lâm thu thạch lại gần nguyễn nam chúc ngước lên khóe mắt cong cong ý cười d ạ n g d ỡ lâm thu thạch nhìn thấy không khỏi rung động lê đông nguyên thì không tỏ ra kích động như ở đời thực gã hỏi là cô ấy sao lâm thu thạch gật đầu lê đông nguyên khen ngợi quả là xinh đẹp lâm thu thạch thầm nghĩ ở ngoài chửi nhau với cô ấy mà tâm thế anh cũng như này có phải là tốt không hai người đi vào giữa đám đông chẳng lấy làm lạ khi thấy có người đang la hét thậm chí những câu mà kẻ đó hét lâm thu thạch đã nghe mòn cả tai rồi nào là nghi ngờ bản thân bị bắt cóc nào là tất cả mọi thứ do chương trình truyền hình giàn dựng lần này có hai người mới một nam một nữ cô gái sắc mặt trắng bệch trông như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào anh chàng còn lại mặt mũi cũng không khá hơn đang vặn hỏi hết người này đến người khác rằng nơi này là đâu mấy người là ai tại sao không ai báo cảnh sát mấy người không đi thì tôi đi anh chàng người mới cầm thết cả nửa ngày trời không được ai để ý tới cuối cùng phẫn hận đòi bỏ đi một mình những người khác chỉ nhìn anh ta với ánh mắt thương cảm hoặc là ngán ngẩm chẳng ai ngăn anh ta lại lâm thu thạch định cản anh chàng người mới đi tìm cái chết nhưng lê đông nguyên nắm chặt tay của cậu khẽ lắc đầu ra hiệu sao vậy lâm thu thạch hỏi lê đông nguyên đáp đừng lo sớm muộn gì anh ta cũng quay lại lâm thu thạch à quả nhiên đúng như lời lê đông nguyên nói người kia bỏ ra ngoài không tới năm phút đã trở về khi về sắc mặt của anh ta còn khó coi hơn gấp bội trông như sắp ngất đến nơi vậy không biết đã nhìn thấy cái gì ở bên ngoài nữa cũng may nhờ thế mà anh ta đã biết im lặng không tiếp tục gào thét nữa mọi người đứng trước k h o ả n g đất bên dưới của khu lớp học tự mình Tự tìm nhóm ữ n người mình bàn bản thân n g giới thiệu cảm thầm thấy phù hợp h bạc Tự để lâm thu thạch đã hội ngộ thành công với nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc mỉm cười nói tôi tên trúc manh còn hai anh mông ngọc lê đông nguyên giơ tay định bắt tay của nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc không nhận cái bắt tay này mà chuyển mắt về phía lâm thu thạch lâm thu thạch đành nói dư lâm lâm trước ánh mắt rực lửa hận thù của lê đông nguyên cậu bắt tay nguyễn nam trúc tôi tên hạ như bội người lần này lê đông nguyên dẫn theo là một cô gái thoạt nhìn thì thấy cô gái này tính tình rất nhã nhặn yếu đuối như cảnh liễu trước gió nhỏ n h ẹ giới thiệu rất vui được hợp tác với các bạn nguyễn nam chúc cười cười mình cũng vậy họ đứng dưới tầng trệt một lát từ trong khu lớp học vang lên từng tiếng chuông vào tiết reng từ ngoài trường xuất hiện những học sinh lục tục đổ dồn về phía khu lớp học không ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ khu lớp học đang tối đen như mực cũng bắt đầu sáng lên vài ô cửa khi mọi người vẫn chưa rõ nhiệm vụ lần này là gì thì có một người đàn ông trung niên từ trên tầng đi xuống tự xưng là thầy giáo kiêm người dẫn đường nói là sẽ đưa họ về ký túc xá đợi vài ngày nữa sau khi đợt thi học kỳ của học sinh kết thúc các bạn có thể bắt đầu làm việc ông ta vừa đi vừa nói nhưng trong trường gần đây hơi bất ổn các bạn hãy cẩn thận một chút hơi bất ổn một người cất tiếng hỏi hơi bất ổn là sao xảy ra chuyện gì à ông thầy nghe được nhưng không trả lời chỉ lẳng lặng lắc đầu khi bị hỏi dồn quá ông ta bực mình nói đây không phải việc các bạn nên biết mọi người nín m ặ t sau cuộc đối thoại l â m thu t h ạ c biết được vai trò của bọn họ trong cửa lần này họ là những người được mời tới để tu sửa khu lớp học trường muốn tân trang lại mấy phòng học cũ nên đã tìm một đội thợ công việc sẽ được bắt đầu sau khi đợt thi học kỳ kết thúc chỉ không biết còn bao nhiêu ngày nữa thì tới kỳ thi ông thầy đưa họ đến một tòa ký túc xá cũ kỹ được xây theo kiểu nhà tập thể đã rất lỗi thời mỗi tầng lầu chỉ có một nhà vệ sinh trên cầu thang chất đống đủ thứ vật dụng tạm thời nghỉ ở đây nhé ông ta nói cũng chỉ vài ngày thôi ở đây không có ai khác sao lê đông nguyên hỏi chỉ mình nhóm bọn tôi ở thôi à ông thầy đáp trường chúng tôi đông giáo viên nhiều người muốn vào ký túc xá còn không được vì thiếu chỗ nhưng tòa nhà này sắp dỡ bỏ nên không có ai ở các bạn chỉ lưu lại một thời gian ngắn nên cố gắng ở tạm nhé tòa nhà này quả thực mang lại cảm giác sắp bị phá d ỡ trên tường chi chít vết bẩn và d ê u mốc đen x ì không biết được x â y cách đây bao lâu rồi ông thầy đưa chìa khóa phòng cho bọn họ nói rằng khu lớp học cần tu sửa nằm ở phía sau sân thể dục lúc rảnh các bạn có thể tới đó để xem trước ông không dẫn bọn tôi đi à nguyễn nam trúc nói chúng tôi không thông thuộc đường trong trường nghe yêu cầu của nguyễn nam trúc biểu cảm trên mặt của ông thầy hơi thay đổi cuối cùng ông ta lắc đầu nói tôi còn phải lên lớp làm gì có thời gian dẫn các bạn đi để xem khu lớp học cũ đó nếu muốn đi thì tự đi và tốt nhất nhân lúc trời sáng mà đi lý do tại sao phải như vậy tuy không ai hỏi nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ ông thầy nói xong liền vội vã bỏ đi nhìn dáng vẻ rõ ràng là không muốn dính dáng quá sâu đến bọn họ lê đồng nguyên tựa vào lang can thổi kẹo cao su nói npc này thú vị ghê lầm thu thạch nói thú vị chỗ nào lê đồng nguyên đáp npc thường không biết sợ chết là gì còn ông ta có vẻ như rất sợ lâm thu thạch không hiểu ý của lê đông nguyên nên không tiếp lời thế giới rộng lớn không gì không thể nguyễn nam trúc thở ơ nói chúng ta vào phòng trước rồi tính ký túc xá này được thiết kế cho bốn người ở một phòng mỗi phòng có hai giường tầng mười một người phân thành ba phòng vừa đẹp chỗ này ọp ẹp quá lại sặc mùi ẩm mốc khó chịu kinh khủng lê đông nguyên dẫn hạ như bội vào phòng cô nhìn mà không ngừng oán thán ở tạm đi vậy lê đông nguyên nói dù sao cũng ở có vài ngày nguyễn nam trúc không kén chọn gì hắn chỉ đơn giản trèo lên phía trên giường của lâm thu thạch thò tay sờ thử tấm chăn không biết bao lâu rồi không có người ở ẩm quá lê đông nguyên nói để anh xấy dùng cho hạ như bội nghe mà bĩu môi chắc trong lòng đang nghĩ mình đâu có thua kém gì mà đ ố i đãi một trời một vực như vậy cô liếc nguyễn nam chúc một cái lòng không vui nhưng vẫn kiềm chế được không thể hiện ra ngoài nguyễn nam chúc trước n à y rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác liếc một cái là đ o á n ra ngay hạ như bội có khúc m ắ t gì hắn đào mắt rõ ràng là vừa nảy ra ý đồ xấu nói lầm lầm qua đây xấy chăn d ù m em đi lầm thu thạch ba chấm giờ cậu đã nằm lòng những động thái của nguyễn nam chúc tuy chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn mặt của nguyễn nam chúc là biết hắn lại định bày trò rồi được để anh đi nhóm lửa cho lâm thô thạch đáp lâm lâm anh thật là tốt nguyễn nam chúc tỏ vẻ cảm động lắm lâm thô thạch đứng dậy đi ra ngoài nhưng bị lê đông nguyên ngăn lại lê đông nguyên nhìn sâu vào mắt của cậu nói để tôi cho làm thu thạch ba chấm lê đông nguyên nói manh manh đợi chút n h a nói đoạn đi ra hành lang lấy than củ chuẩn bị nhóm lửa hạ như bội thấy vậy lại càng không vui rõ ràng cô không phải loại người giỏ i nhẫn nhịn thấy lê đông nguyên ra ngoài liền bóng gió mỉa mai nói người của hát diệu thạch đều chảnh v ậ y sao cách chăn có làm sao đâu cứ bắt anh lê đi nhóm lửa cho được nguyễn Nam g trúc nghe thế liền đưa tay lên che mặt giả vờ hoảng sợ nói cô nhỏ tiếng thôi là anh mông ngọc không phải là anh lê cô nói to thế ngồi nhớ người khác nghe thấy thì biết t i ế n g sao nè hạ như bội tức xanh cả mặt lâm thu thạch cảm thấy phần nào đồng cảm với cô chị đại đã nổi hứng diễn xuất thì không ai cản nổi lê đ ô n g nguyên n h ó m lửa xong vừa hơi chăn cho nguyễn nam chúc vừa nói bao giờ chúng ta sang cô lớp học cũ để xem nhỉ chiều đi nguyễn nam chúc nói đi ăn trưa đãng xem bên khu lớp học kia có manh mối gì không được lê đông nguyên gật đầu như máy n h ì n lúc lê đông nguyên sấy chăn lần thu thạch đi dạo một vòng quanh ký túc xá tòa nhà coi vậy mà rất rộng có điều cũ nát quá tường trần bong chóc quá nửa để lộ ra những viên gạch đen x ì ký túc xá có một ban công nho nhỏ từ nơi này có thể trông thấy sân cỏ hoang vắng xa hơn là tường ba o của trường học xem ra ký túc xá này được xây ở d ì a ngôi trường lâm thô thạch lại đi xem xét các góc khuất bên trong phòng mình cứ tưởng sẽ không có phát hiện ai ngờ tìm thấy một vật kỳ lạ nằm sâu trong ngăn kéo tủ đó là một lá bùa màu đỏ dán ở phía góc trong cùng của chiếc tủ n ế u nhìn không kỹ rất dễ dàng bỏ sót ở đây có một lá bùa lâm thô thạch nói Bùa nguyễn nam trúc vội lại gần sau khi nhìn thấy thứ lâm thu thạch phát hiện hắn nói phiền phức rồi sắc mặt của lê đông nguyên cũng xấu đi chỉ có một lá à lâm thu thạch đáp mới chỉ tìm thấy một lá thôi sau một hồi tìm kiếm họ nhanh chóng phát hiện lá bùa quả thực không chỉ có một trong mỗi tù cá nhân của từng người đều tìm được vật tương tự các lá bùa được dán chặt ở góc trong cùng chiếc t ù không thể tách ra một cách nguyên vẹn được à dưới gầm giường cũng có hạ như bội nó như sắp khóc vậy cái này rước cuộc là sao ghê quá cô lật tấm nệm lên thấy những lá bùa màu đỏ dám chi chít trên r á c giường hết lớp này tới lớp khác nhìn mà dựng cả tóc gáy điều khiến người ta kinh hãi nhất là đêm đến họ phải ngủ trên những lá bùa này nguyễn nam trúc chạy lại xem nghiêng nghiêng đầu bùa này chắc là dùng để chấn áp lệ quỷ lê đông nguyên liếc hám một cái manh manh từng thấy rồi à nguyễn nam t r ú c đáp hình như có gặp rồi không nhớ rõ lắm lê đông nguyên nói vậy thì giữ lại người bình thường trông thấy bùa chú để cảm thấy ghê sợ những ai hơi nhắc gan có khi sẽ xé sạch đám bùa ấy xuống hạ như bộ chính là một cô gái như vậy nếu không có lê đông nguyên ngăn lại e rằng cô ta đã xuống tay biến bùa thành giấy lộn kiểm tra xong tất cả mọi ngóc ngách trong phòng thì đã gần t r ư a cả nhóm vừa rời khỏi phòng thì đúng lúc bắt gặp cảnh cái cọ ở một phòng khác anh bị thần kinh à giữ mấy thứ này lại để làm gì ngộ nhỡ đó là thứ dụ ma quỷ tới người đang nói nắm trong tay một s ấ p bùa đỏ có lẽ phòng này cũng mới phát hiện điểm bất thường một người khác bực bội đáp anh sợ mà thì tự xé t phần của mình thôi tôi không sợ anh nói thứ này dụ quỷ tôi lại thấy đó là bùa c h ấ n áp quỷ đồ thần kinh nói chuyện với anh không giải quyết được vấn đề gì cả thôi anh cứ nằm đấy tôi không muốn chung phòng với hạng người như anh tiểu cầm chúng ta qua phòng bên cạnh người này vừa vứt đống bùa vào thùng xác c h ấ n quỷ à vậy mà anh cũng nghĩ ra được npc trong này có kẻ nào không mong chúng ta chết sớm còn giúp ta chấn áp ma quỷ nói xong gã dẫn cô gái tên là tiểu cầm đi qua phòng bên cạnh bỏ m ặ t người bạn đang tức giận đóng cửa phòng để ra ngoài bọn nguyễn nam trúc chứng kiến toàn bộ sự việc hạ như bộ đang run sợ lại càng khiếp vía run giọng nói anh mong họ nói nghe cũng có lý lắm ngộ nhỡ thứ đó dùng để gọi quỷ tới mông ngọc chưa kịp nói gì nguyễn nam trúc đã v ộ i dựa vào người lâm thu thạch học theo giọng điệu của hạ như bội anh lâm lâm em cũng sợ quá à lâm thu thạch ba chấm anh nguyễn sợ gì vậy sợ thi trượt học viện điện ảnh sao nguyễn nam trúc nổi cơn diễn xuất khiến lê đông nguyên nếm một ánh mắt mũi tên phóng thẳng về người của lâm thu thạch lâm thu thạch ba chấm anh lầm tôi cũng vô dụng thôi người anh em hạ như bội thấy lê đông nguyên không để ý tới mình khẽ cắn môi nét mặt buồn bã như sắp khóc nếu ở cửa trước chắc lê đông nguyên đã lên tiếng an ủi rồi nhưng bây giờ bên cạnh gã đã có một nguyễn nam trúc còn thánh khiết hơn cả bạc liên hoa nàng cụp mắt xuống đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng lóng lánh nàng khẽ cắn môi nói em sẽ cố không sợ nữa rõ ràng là cùng một biểu cảm vậy mà độ s á t t h ư ơ n g nguyễn nam trúc gây ra lại cao gấp mấy chục lần cho dù lâm thu thạch biết hắn giả nữ cũng b ấ t g i á c đặt tay lên vai của hắn dịu dàng nói đã có anh ở đây rồi huống chi lê đông nguyên là kẻ chưa hay biết gì v ề mặt của lê đông nguyên lúc bấy giờ như chỉ muốn chặt tay của lâm thu thạch xuống rồi lắp tay của mình vào nguyễn nam t r ú c và hạ như bội kín đáo liếc mắt thăm dò nhau hạ như bội c ô giỏi lắm hãy đợi đấy nguyễn nam t r ú c đợi thì đợi mình lại sợ bạn quá cơ tóm lại l â m thu thạch trước sau không hề biết những cơn sóng ngầm giữa nguyễn nam trúc và hạ như bội cậu vẫn đang nghĩ về công dụng của những lá bùa là để chấn áp ma quỷ hay còn tác dụng gì khác xé đi sẽ gây ra hậu quả như thế nào lúc này giờ ăn cơm đã đến bốn người vừa nói chuyện vừa chuẩn bị đến căng tin ăn cơm ngôi trường có khá nhiều học sinh trong căng tin chật kín người lần đầu tiên lâm t u thạch nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy ở trong cửa thậm chí cậu còn có ảo giác rằng nơi này không có gì nguy hiểm em lại thấy rất đáng sợ đó nguyễn nam trúc nói ai biết những kẻ này là người hay là cái gì lê đông nguyên cười không nói chỉ hỏi nguyễn nam trúc muốn ăn gì nguyễn nam trúc nói anh lâm lâm ăn gì thì em ăn nấy lê đông nguyên ba chấm cho n g ọ ặ c kiếp lâm t h u thạch ba chấm xin anh đấy đừng có l ừ a nữa tôi vô tội mà cuối cùng cả bốn đã ngồi xuống bàn trước mặt mỗi người có thêm một tô mì tô của nguyễn nam trúc khá đặc biệt mình hắn ăn hai quả trứng đây là lê đông nguyên cố tình mua tẩm bồ i cho cô nàng hạ như bộ nhìn quả trứng trong tô của nguyễn nam trúc g h i ế n răng muốn vỡ cả hàm rõ ràng cô cố ý với lê đông nguyên nhưng lê đông nguyên chưa từng đáp lại cô gái tội nghiệp cứ cho rằng mưa rầm thấm lâu sống b ộ n g ì lê đông nguyên cũng sẽ mềm lòng ai ngờ đột nhiên xuất hiện một nhân vật tên t r ú c manh đã xinh đẹp lại còn ớn ẹo xấu tính cả đời hạ như bội lần đầu gặp được một đứa con gái còn khốn hơn cả mình nguyễn nam t r ú c đ ù n g đỉnh ăn hết hai quả trứng quay sang tỏ ý cảm ơn lê đông nguyên lê đông nguyên mỉm cười nói em thích là được rồi nguyễn nam trúc thêm ngay một câu nếu được ăn trứng của anh lâm lâm thì em còn thích hơn lê đông nguyên ba chấm cho ngoặc k é p lâm thu thạch đã hoàn toàn cạn lời rồi cậu biết mình trốn không thoát khỏi vở kịch của nguyễn nam trúc nhưng hắn nói chứng chứng cái khỉ gì vậy nguyễn nam trúc à nói chuyện phải rõ ràng không là người khác sẽ hiểu lầm đấy biết không trong lúc ăn họ thử bắt chuyện với một học sinh hỏi xem gần đây trong trường có xảy ra việc gì đặc biệt không các học sinh bị hỏi đa phần đều tỏ vẻ mơ hồ cho tới khi một học sinh lớp mười hai nọ vừa nghe câu hỏi này sắc mặt của cậu ta lập tức biến đổi đáp gọn không biết rồi cầm cơm hộp bỏ đi nhưng thằng nhóc bị lê đông n g uyên cản lại bạn nhỏ này các anh chị vẫn chưa hỏi xong mà lê đông n g uyên mỉm cười trông cực kỳ vô hại nhưng từ cử chỉ của gã lại tỏ ra khí thế không thể chống lại khiến người khác có mà cảm nhận được sự dịu dàng của gã bỏ đi như vậy là không lễ phép biết không cậu học sinh cuối cấp liền đáp anh hỏi em cũng chịu nếu đ ư ợ c sự muốn biết thì đến thư phòng của viện trường rồi đọc báo mấy ngày trước đi n g ư y i n nam chức nhướng mày em đang sợ gì vậy thằng nhóc lắc lắc đầu không chịu nói lâm thu thạch để ý đến bàn tay cầm cơm hộp của cậu ta đang run bần bật tuy cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ai cũng thấy cậu bé đang sợ hãi cực độ thôi để nó đi đi nguyễn nam trúc khoác tay về phòng nói chuyện lê đông nguyên cau mày có lẽ định nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại thôi gã thả tay để cậu học sinh rời khỏi đây học sinh lớp mười hai ba nguyễn nam trúc nói tuy không biết tên gì nhưng sau này nếu muốn tìm v ẫ n được sao cô biết hạ như bội kinh ngạc nhìn nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c trở vào ngược áo trên ngực của nó có b ả n g tên mà thông tin viết cả trên đó hạ như bội ba chấm nguyễn nam t r ú c nói eo ôi hóa ra đằng ấy không nhìn thấy gì à hạ như bội ba chấm nguyễn nam t r ú c nói thôi không sao mình thấy là được rồi hắn cố tình n h a răng nở một nụ cười giả tạo hạ như bộ suýt chút nữa bị chiêu này của nguyễn nam trúc chọc cho khóc luôn câu chuyện nhỏ nguyễn nam trúc nói diễn kịch làm tôi hạnh phúc lâm thu thạch đáp nền giải trí nước nhà thiếu đi anh là một tổn thất lớn hết chương bốn mươi bảy